đã hơn một lần tôi khao khát mình có thể bé lại khao khát được kề bên cha mẹ nằm trong lòng quê hương như những ngày non dại loay hoay giữa một mớ bộn bề của cuộc sống những áp lực những buồn lo khó nhọc cứ khiến trái tim tôi thổn thức một nỗi nhớ quê nhà tôi khao khát mình được quay quần bên bữa cơm gia đình được ăn những thức ăn dân giả đảm bạc của vùng quê nghèo mà đầy ắp yêu thương Ký ức về đĩa rau lan luộc chấm cùng với chén mắm cái Hay nồi canh chua cá lóc của mẹ cứ hiện về trong tiềm thức của tôi Bây giờ sau bao năm lăn lộn nơi phố thị Được thưởng thức đầy của ngon vật lạ Tôi vẫn không sao quên được hương vị yêu thương của bữa cơm gia đình Là ngọt bùi là sẻ chia Tôi thèm khát được cuộn tròn như chú mẹo nhỏ vào lòng mẹ Trên những chiếc chõng tre có két những đêm hè nũng nịu mẹ nheo như ngày còn thơ bé tôi thèm hơi gió mẹ phay phẩy chiếc quạt mo rồi ngân nga vài ba câu hò ầu ơ ví dầu cá bóng đánh đu tôm càng hát bội cá thu cầm chầu rồi liêm diêm chìm vào giấc ngủ bây giờ nhà cao cửa rộng nội thất tiện nghi nhưng tôi không sao quên được dư âm thân thương ngày ấy Đã bao đêm về tôi cuộn tròn trong chiếc chăn bông Thì thầm Mẹ ơi Con gái nhớ mẹ Tôi thèm khát được thông dông trên chiếc xe đạp cũ Tiếu tích cùng lũ bạn trong làng lên rừng hái sim, Chà lạ Tôi nhớ nụ cười tiêu tếu với hàm răng đen xì tím liệm của lũ bạn Khi cho những thứ gọi là kho báu của núi rừng vào miệng Rồi thích thú rêu hò vui vẻ Vài ba lần tôi bật cười khi nhớ lại cánh trốn mẹ ngủ trưa trèo lên cây trứng khá chơi cùng lũ bạn. chợt nhận ra tất cả mọi thứ đều là đã từng, là tiếc nuối là ngầm ngùi. tôi ảo ước lại được khoác lên người bộ đồng phục học sinh, tung tăng chiếc khăn hoàng đỏ thánh, đèo ba lô chạy trên con đường làng với niềm hăng say đến trường cùng chúng bạn. Rồi khi đã trở thành một cô gái 16 tuổi với tà áo dài thước tha trong gió, tôi dịu dàng, e thẹn ngồi sau lưng cậu bạn, trên chiếc xe đạp chở đầy hoa phượng, chở mối tình thậu, chở cả chuyến thanh xuân tuổi trẻ. Ôi, cái cảm giác ban sơ ngọt ngào, thơ ngây, thuần khiết ấy, cho dù có đánh đổi trong ngàn điều quý giá khác, cũng không thể mua lại được. Thời gian vẫn cứ trôi như dòng nước chảy Chẳng bao giờ dừng lại Xuân, hạ, thu, đông Bốn mùa luân chuyển Từ năm này qua năm nọ Còn người ta cũng vì thế mà lớn dần lên Xa vời những suy nghĩ giản đơn Những thói quen, hành động Mà vốn dĩ chỉ là đặc quyền của trẻ con Chúng ta buộc phải trưởng thành Buộc phải làm người lớn Mỗi con người là một hoàn cảnh Bao nhiêu con người là bấy nhiêu ngã rẻ giữa chốn trần gian Ai rồi cũng mang trong mình những trách nhiệm, những nỗi niềm riêng Đứng giữa muôn vàng lo toan, giữa trăm bề lo lắng Đột nhiên ước bản thân mình có cổ mấy thời gian để quay về quá khứ Quay về tuổi thơ để hưởng trọn niềm trong trắng, vô tư của một đứa trẻ Chúng ta vật vã lớn lên, vật vã học cách trưởng thành